Thành Lâm giơ chân đạp thẳng vào mặt của Linh, khiến Linh dúi mặt xuống sàn nhà. Cô ta choáng váng lần hai, không nói được câu gì nữa. Thành Lâm trừng mắt nhìn Linh và gằn giọng nói: "Cô mà động tới một sợi lông chân của An thì cô chết chắc. Mau cút về phòng làm việc đi." Linh bော် dậy, cô ta gào khóc: "Thành Lâm, sao đối xử với em như vậy? Em và anh có hôn ước mà. Sao lại chọn nó?" "Tôi yêu An, nên đương nhiên là tôi chọn cô ấy."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 cái đứa mồ côi mà nhà tôi nhận về nuôi. Ấy. Sao lại như vậy được? Bà có nhầm lẫn gì không? Tôi không nhầm lẫn đâu. Con An hơi dụ dỗ thằng Thành Lâm, bởi vì nó luôn đố kỵ với chị gái của nó. Luôn ích kỷ như vậy mấy mấy năm qua sống cùng với gia đình của tôi. Uổng công tôi nuôi nó mà. Bà Ngọc Liên nói, bà cứ giả tạo thế nào ấy. Chứ dì Bá Nhật Hương con An như lời bà nói đâu. Tôi luôn yêu thương con An và con nó như con ruột của mình.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 Đổ cho con làm gì? Bà đừng có làm quá, kẻ con đá bay cô ta sang thế giới khác luôn đấy. Còn đúng là trái tính xái nét, không ra cái thể thống gì hết. Con giống chắc là nhà có phúc phải không cha? Ông Hùng giận mặt đỏ bừng lên. Bà Ngọc vẫn bình thản không nói năng gì. Ăn nghe Thành Lâm nói như vậy, cô thấy ngại ngàng luôn. Cô nhéo tay của Lâm. Anh, anh nói gì vậy? Sao không có ai ra gì hết vậy?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 Anh chỉ là chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào Không chỉ vì cuộc đời cô Mà vì cả kế hoạch của cô nữa Ngày hôm sau Ông chủ tịch đã gọi điện cho An Ông hẹn gặp cô để nói chuyện Đúng hẹn An tới quán cà phê đợi ông Hùng Cháu tới lâu chưa? Dạ cháu cũng mới tới ạ Ừ Cháu không đoán ra lý do Tao gọi cháu ra đây phải không? Dạ vâng Tao nói thẳng luôn nhé Chỉ cần cháu rời xa thành lâm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 Không biết ý chị thế nào. Bà Xuân Lan nhìn người đàn ông từ đầu xuống chân. Bà ta còn tưởng là mình say nên bị hoa mắt. Khi cậu trai trẻ nào trên trời rơi xuống hay sao? Người gì mà đẹp trai quá vậy. Chị à? À tôi có làm phiền tới cậu không? Không phiền đâu ạ. Vậy cậu trả tôi tới nhà nhé. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi. Tôi chở miễn phí mời chị đơn xe. Tự nhiên có trai trẻ để ý. Bà Xuân Lan cảm thấy mình như mới 30. Bà Xuân Lan cảm thấy mình như mới 30.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 Thì bị ăn đấm thẳng vào mặt. Cú đấm mạnh khiến bà ngã dúi dụi. Án nhếch mép cười rồi cô đóng cửa lại. Bà Lan ở ngoài đập cửa gào thét ầm ĩ. "Con khốn kiếp, mày mau ra đây, con khốn nạn." Bà Lan gào chán chê sự bạc tuyệt vọng đi lang thang trên đường. Cuộc đời của Hòa bị hủy hoại thật rồi, mà đã mất hết, mất tiền, mất nhà, bây giờ mất luôn đứa con gái của mình nữa. Đúng như câu nói, giao gió thì gặp bão. Bà Lang có ân hận, có tiếc nuối, thế mà chuyện cũng không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Những ngày sau đó, bà Lang như phát điên, suốt ngày lang thang ngoài đường. Sau đó bà được đưa về trại thương điên. Linh thì bị đưa đi trại cai nghiện, cô ta cứ đập cửa gào hét đòi ra ngoài. Bị bắt hơn 1 tháng, nhưng cô ta vẫn không chịu khuất phục. Ngày nào cô ta cũng gào thét đến mức khản cả tiếng. Nó trả thuộc được cho mẹ, nhưng An lại không thể cảm thấy vui.